các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp chiêu, đừng có cười tôi. Cô mở hộp đồ hóa trang, bắt đầu trang điểm cho Thu Hồng. Chờ đến khi mọi người đi hết, Thu Hồng mới nói. Nhìn thấy tôi, cô không kinh ngạc sao? Có kinh ngạc. Nếu không như vậy, tôi sẽ hơi thất vọng đấy. Cô nàng nhắm mắt để yên cho Lý Minh Phi bôi phấn nền. Bước này rất quan trọng, liên quan đến lúc hóa trang sau này. Hay là đối với cô? Mỗi lần Thu Hồng gặp Li Minh Phi, mọi việc đều thất bại. Cô không phải đã thắng tôi sao? Cô đang ám chỉ chuyện trình diễn ở Paris sao? Già rẻ Thu Hồng so với trước đây có vẻ kém đi nhiều, nhưng hiện giờ đang là người hóa trang, tại sao lại không lo chăm sóc? Cô muốn thì cứ lấy đi thôi. Thu Hồng mở mắt, đôi mắt đẹp ánh lên tia ác độc. Cô nên hiểu rõ, thực lực của tôi còn hơn cả cô, đừng nói như kiểu cô đang tặng cho tôi như vậy. Tùy cô thôi. Lê Minh Phi, cướp giật của người khác có vui không? Lòng cô co giúp lại, đau đớn vô kể. Cướp giật? Không, cô không phải. Cô thử sự không phải cố ý làm vậy. Năm đó tôi cũng không hiểu vì sao cô muốn làm vậy. Mãi cho đến khi tôi đoạt mất việc làm của cô, tôi mới hiểu được cái này vốn không thuộc về mình. Nhưng giành được mới vui vẻ. Khi đó tôi nghĩ, một việc nhỏ đã thế, vậy nếu cướp đi người cô yêu mến sẽ ra sao nhỉ? Lì Minh Phi tim đập lạc nửa nhịp, trong đầu nghĩ đến cảnh Lan Hiên. Chờ một chút. Từ lúc nào mà cô lại coi hắn là của cô vậy? Bọn họ mới gặp gỡ khoảng 10 ngày nay thôi. Cái cảm tình mà cô cho rằng sẽ rất chậm phát sinh. Không ngờ lại vượt ra ngoài tầm khống chế. Cảm giác như là đập nước chờ xả lũ. Cửa vừa mới mở, nước tuôn ra ảo ạt. Thì ra cô sớm đã có cảm tình với hắn. Chỉ là vô ý thức không chịu thừa nhận mà thôi. Sao lại chầm mặt như vậy? Sợ hãi Thu Hồng cười nhạt Ly Minh Phi lấy lại tinh thần Cô thở dài, nhíu mày nói Thu Hồng, cấp đồ của người khác cảm giác tuyệt không sung sướng Cứ nhìn tôi mà xem Việc tôi làm khi bị mất trí nhớ Tôi thực sự rất tiếc Về sao tôi cũng trả lại hắn cho cô rồi Không phải sao? Thu Hồng cười Nụ cười càng thêm vẻ kinh thường Giết người đốt nhà trong lúc mất trí nhớ Có thể coi là vô tội không? Đây là điểm tôi không bao giờ tha thứ được Cô sau đó khôi phục lại ký ức Nhưng lại quên sạch những chuyện trong thời gian điều trị Cô quên mất đã đoạt mất Thành Hãn Đương nhiên cũng quên cô có yêu hắn Hùng hăng tổn thương tôi Giống như là chuyện gì cũng chưa có xảy ra Tiếp tục cuộc sống trong vui vẻ Nhưng còn tôi thì sao Thành Hãn thì sao Anh ấy là thực sự yêu thương cô Tôi luôn yên lặng ở bên anh ấy Thế nhưng Thành Hãn chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần Cô căm hận ma nữ kia biết bao Nếu như có thể Cô thực sự mong muốn cô ta chết luôn đi Ghê tởm Kẻ phải chết vì sao không phải cô ta Vì sao Lì Minh Phi dụ mất Thầm thợ dài Tôi rất xin lỗi Cô không hề như Thu Hồng đã nói Ung dung tự tại mà tiếp tục cuộc sống Sau khi khôi phục ký ức Cô đúng là có một thời gian quên đi Lúc còn đang chữa trị Nhưng sau đó cô lại nhớ ra Cô nhớ Lương Thành Hãn dịu dàng mà ấm hình, nhớ sự ấm áp khi bên cạnh hắn, nhớ bọn họ cùng nhau làm người tuyết, trang trí cây thông Noel, khi hắn hôn cô thì yêu thương vô hạn. Cũng lúc cô nhớ được ký ức hạnh phúc đó, cô cũng nhớ được lời cầu xin của Thu Hồng, nỗi bất lực của cô, sự thương tâm của cô cùng lòng căm hận đố kỵ. Khi cô nhớ được bản thân đã từng làm như vậy, cô quả thực không thể tha thứ cho mình, cô khổ sở tự trách chính mình mà cảm tội lỗi như lửa cháy trong tim cô Để trốn tránh Để rời khỏi nước Mỹ trở về nhà Nếu như hạnh phúc của cô Có thể từ sự thống khổ của người khác Thì cho dù có yêu sâu đậm đến đâu Cô đều sẽ buông tay Ép buộc mình rời đi Sau đó cô nghe nói Lương Thành hẳn đi theo đoàn y bác sĩ Sang châu Phi chữa bệnh Đi được vài năm Vừa về nước chưa được bao lâu Thì xảy ra chuyện Hắn qua đời Chỉ vì một kẻ mang xuống bất ngờ chạy vào bệnh viện. Xin lỗi, không cần. Năm đó tôi hạ mình cầu xin cô. Cô đã nói thế nào? Nói hắn là tất cả với cô. Muốn cô buông tha là không thể, không phải sao? Nếu là như vậy, cô cũng không cần xin lỗi làm gì. Mà tôi cũng sẽ triệt để thi hành lời nói năm đó. Tôi muốn cô phải chịu báo ứng. Cô cướp đi tất cả mọi thứ quý báu của tôi. Tôi cũng sẽ cho cô biết thế nào là không còn gì. Công việc của cô, người yêu của cô, tất cả. Đạo diễn gọi thu Hồng cô nhân tiện đứng dậy bỏ đi để lại một mệng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net